các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net em đương nhiên rất muốn đi chỉ là mạnh đình vũ ủ rũ anh là vì lo lắng cho trầm tĩnh nghĩ đến phải để lại cô một mình ở đài loan anh thật không đành lòng tổng giám đốc nhìn đến vẻ mặt của anh như hiểu ra vấn đề nhíu mày là vì cô bạn gái kia sao ông chậm rãi hỏi mạnh đình vũ giật mình thấy không thể gạt được xếp đành thẫn thờ gật đầu Em còn chưa nói với cô ấy về việc này Em lo cô ấy sẽ không thể chấp nhận Đình Vũ Tổng giám đốc lắc đầu 10 phần không tán đồng Đàn ông làm việc sao lại do dự như vậy Tôi không phải đã nhắc cậu rồi sao Có một số việc phải thật quyết đoán Nhưng 4 năm tình cảm Đâu phải nói dứt là dứt Đi ra nước ngoài làm việc Không phải 1-2 năm là có thể được quay trở về Không thể biết được khi nào mới quay về Đài Loan Trầm tĩnh có thể chờ anh lâu vậy sao Mạnh Đình Vũ buồn bã nhíu mày Cậu cũng đừng nghĩ đến việc Mang bạn gái đến New York Sẽ lại bị vướng bận Tổng giám đốc khuyên bảo một cách tình cảm Làm việc tại phố Uôn Một ngày có 24 tiếng cậu cũng sẽ không thấy đủ Thì làm sao có thời gian để quan tâm đến cô ấy Em biết Mạnh Đình Vũ trả lời Chính vì như thế nên anh cũng chưa từng nghĩ đến việc Mang cô sang Mỹ Anh biết rõ là sẽ không có thời gian để chăm sóc cho cô Anh thở dài Lấy lại tinh thần Xin lỗi Tổng Giám Đốc, có thể cho em thêm một chút thời gian để suy nghĩ được không ạ? Tổng Giám Đốc nhìn anh một hồi, thở dài một cách bất đắc dĩ. Được rồi, tôi cho cậu một ngày. Ngày mai nếu không cho tôi một câu trả lời thuyết phục, tôi coi như cậu cự tuyệt quyết định này. Ông nói một cách quyết đoán. Mạnh Đình Vũ hiểu được rằng, đó thời hạn cuối cùng để anh phải đưa ra được quyết định của mình. Anh mang một tâm sự nặng nề, còn trầm tĩnh thì vẫn vô tư. Đêm đó anh về nhà rất đúng giờ. Điều khiến cô ngạc nhiên và vui vẻ hơn nữa chính là anh mua cho cô một bó hoa hồng thật đẹp. Cô tươi còn hơn cả hoa. chồng cảm ơn anh. Cô ngọt ngào kêu nickname của anh, vùi đầu vào lòng anh. Hôn lên má anh thật dịu dàng. Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn không thể cùng chia sẻ sự vui sướng với cô. Cô vui vẻ tìm một bình hoa thủy tinh, đem bó hồng cắt tỉa tỉ mỉ, rồi lại cẩn thận cắm vào bình mang đến để trên bàn, sau đó say mê ngắm nhìn. Càng nhìn càng thấy vừa lòng, nụ cười của cô càng đậm, anh giật mình nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô. Đúng rồi, hôm nay em cùng đồng nghiệp tìm được một quyển sách dạy nấu ăn rất hay, để em làm cho anh ăn, anh chờ một chút sẽ có cơm liền. Nói xong cô nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp, khe khẽ hát, đeo vào cái tạp dề màu trắng. Cô bận rộn với món canh, anh đứng dựa vào cạnh cửa phòng bếp ngắm nhìn cô. lạ thật anh ngây người đứng đây làm gì cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh đi xem tin tức đi anh không phải mỗi ngày đều xem báo về tài chính và kinh tế sao hôm nay không xem anh trả lời nhẹ nhàng muốn xem mấy con số lên xuống bất định kia tương lai anh vẫn còn nhiều cơ hội hiện tại anh thầm nghĩ ngắm nhìn cô thật kỹ vậy anh tắm trước đi chờ anh tắm xong thì em cũng làm xong thức ăn rồi một chút nữa sẽ tắm đọc báo Không đọc. Đến phòng khách ngồi nghỉ một chút. Không cần, em đừng để ý đến anh, cứ làm việc của em đi. Em là muốn làm việc của mình lắm, thế nhưng anh cứ đứng như ông thần giữ cửa thế này, em rất không được tự nhiên. Cô nũng nịu tự trách. Anh không nói tiếng nào, vẫn bình tĩnh và chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy như cất giấu thật nhiều bí ẩn, thần bí và mê người. Tim của cô đập loạn nhịp, ngượng ngùng mở miệng. Thôi quên đi, mặc kệ anh Miễn sao đừng làm phiền em là được Cô không để ý đến anh nữa Anh cũng vẫn tiếp tục nhìn, lặng lặng quan sát Đem từng nụ cười, từng cử động của cô Thu vào trong đáy mắt, khóa vào đáy lòng Tĩnh. Một lúc lâu, anh từ từ thoát khỏi trầm tư Khàn khàn lên tiếng Vâng Cô không quay đầu lại, nhấc nắp Vạn nhỏ lừa nồi thịt bò hầm Anh nhớ em từng nói Em đã học được cách chăm sóc chính mình Thế nào không tin em sao Cô quài sàng véo nhẹ vào mũi anh Em cũng không phải là một đứa con nít Tất nhiên biết tự chăm sóc chính mình Em sau này khi băng qua đường Phải cẩn thận biết không Biết Phải nhớ trước tiên là nhìn bên trái bên phải Xem có xe không rồi mới có thể qua Em biết rồi Anh xem em là con nít còn học mẫu giáo sao Em sẽ không quên ăn cơm đúng giờ Phải không Đương nhiên Cô dời muống, khé gõ nhẹ anh một cái. Em xin anh, anh mới là người ăn uống không đúng giờ giấc, đúng không? Mỗi khi bận làm việc thì sẽ quên cả ăn uống. Anh toàn dám nói em sao? Đồng hồ báo thức không được quên chỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện